Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cả sắc da cũng đẹp lên rất nhiều Sau khi mặc xong một đồ y tá khiến người ta xấu hổ này Cô ngắm nhìn mình ở trong gương Chẳng phải cô ảo tưởng đâu Nhưng cô cảm thấy Còn vị chính về ngoài của mình mê hoặc quyến rũ Nói chi là loại đàn ông háo sắc đầy ngoài kia Đạo diễn Tôn bảo địa cô tăng ít cân Nhưng tăng cân cũng cần tính toán lượng vừa đủ Chứ không phải nhồi nhét cả tấn vào rồi Lên vài cân là được Lưng eo và cánh tay không được có mớ thừa Nhưng nhìn phải tròn trịa một chút, cái này cần phải thử nghiệm trên người Nhưng cũng nhờ vậy mà lúc mặc những bộ đồ đặc biệt ôm sát thì thấy eo thon chân dài Già nhân nhân bây giờ mới bình tĩnh, có thể đạo diễn tôn nói chuyện khéo léo là để giữ thể diện cho cô Cái ông muốn có lẽ không hẳn là tăng cân mà là muốn cô đạt được thân thể hoàn hảo cho mắt của đàn ông Chân dài eo thon, da trắng ngực to Cũng may cô không phát triển bề ngang Lúc dàn nhân nhân tán thường thân hình đẹp của mình trước gương Thầm tay thường ngồi không yên được nữa Lên đẩy cửa bước vào trong Anh vừa nhìn thấy cô qua gương Thì ánh mắt của hai người cũng gặp nhau ở trong gương Thầm tay thừa nuốt đập bọt Anh đứng yên nhìn cô với sắp mặt rất bình tĩnh Dùng tay để gọng kính vàng trên sống mũi Anh bước đến sau lưng cô Ôm choàng lấy cô từ đằng sau Em có thể giúp anh kiểm tra một chút được không? giàn nhân nhân đỏ mặt tia tay Nhưng vẫn giả vờ điểm tĩnh Kiểm tra gì cơ? Vài phút sau, cô ngừng đầu lên Đầu tóc đã dối bù nhưng vẫn nói Đi ra, ra phòng ngủ đi Thầm tây thừa nhìn chăm chăm vào gương vui đầu vào gái cô Không Đối với thầm thầy thừa mà nói Đây là ngày sinh nhật mãn nguyện nhất Trong suốt cuộc đời hơn 30 năm của anh Còn đối với già nhân nhân Bây giờ cô rất muốn đánh giá một sao Cái cửa hàng bán đồ kia Tại sao lại nhiệt tình thế này Tại sao lại giao đồ chẳng giống với đồ cô đặt chút nào Cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.